Hầu như đã tiếp xúc da thịt. Nếu mấy chục mũi độc châm đó phóng ra, Dù chàng bản lĩnh bằng trời, Cũng không sao tránh né được. Hà thiết thụ đưa tay trái ra, Quàng lấy lưng viên Thừa Chí, Cả người tựa sát vào lòng chàng, Nhóng nhẽo gọi. <cười> sư phụ, sư phụ. viên Thừa Chí ấp úng nói. Cô, cô, cô đừng có làm như vậy.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 Hà thiết thủ quan hỷ nói. Đại trưởng phu đã nói thì phải giữ lời đó. Nàng bèn đứng thẳng dậy, lùi mấy bước. Thừa chi ngồi phịch lên giường, nghĩ đến khoảnh khắc nửa sống nửa chết vừa rồi, mà không nén nổi toát mỗi lạnh. Chàng xoay tay lại, nắm lấy tay thanh thanh, giữ trong lòng bàn tay mình. Nghiêm giọng nói với hà thiết thủ. Ta có mấy câu nói. Nếu cô chịu nghe lời á,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 Nhưng mụ không thèm để ý, coi như việc nhỏ. Thanh Thanh thấy Duyên Thừa Chí và uyển Nhi nắm tay nhau trốn dưới gầm giường, trong rất thân mật. Nàng không nén nổi cơn giận, chửi bới ra miệng. Các ngươi, lén lút như vậy, tưởng ta không biết gì hay sao? Hà thiết thủ mỉm cười hỏi. Lén lút cái gì vậy? Thanh Thanh la toán lên. À, các ngươi, bớt hét ta, bớt hét một kẻ khổ sở không cha không mẹ...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 Hà Hồng Dược nghe người né tránh, cái chén đập vào tường nghe choang một tiếng, Nhưng trên mặt vẫn bị không ít nước thuốc nóng bỏng dằn trúng. Mụ dần dữ hét lên. Con tiện thì kia, chán sống rồi hả? Viên thừa chi nằm dưới gầm giường tập trung quan sát, thì hai chân của Hà Hồng Dược rùng xuống, chuẩn bị nhảy sổ tới thành thành. Chàng đang thủ thí, đợi mụ nhảy đến gần là lập tức tấn công vào hạ bàn.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 Giáo chủ muốn lấy gã họ viên Thì lấy lòng con bé này chỉ vô dụng Phá quỷ dùng màu đó là hơn. Hà thiết thủ gắt lên Ăn nói thừa bại Ai bảo ta muốn lấy họ viên chứ Hà hồng vượt nói <cười> Tâm sự của những cô nương trẻ Giáo chủ tưởng ta không biết sao Ta cũng từng trẻ như vậy Giáo chủ xem đi Đây là ta ngày trước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 Thanh Thanh nói. Bà này càng nói càng ly kỳ cổ quái. Ngũ độc giáo các người ở dân Nam. Còn Gia Gia và má má của ta kết tình ở Triết Giang. Hai nơi cách nhau không tới một dạng cũng tám ngàn dặm rồi. Làm sao mà liên can được? Hà Hồng vượt cả giận. Dung quyền toan đập vào mặt nàng. Hà thiết thủ vội đưa tay ra cản trở. Khuyên can. Cô cô đừng nổi giận. Có gì cứ nói từ từ. Hà Hồng vượt hét lên.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 Việc này liên quan đến sự tù vong của quốc gia muốn tuyệt đối không sơ suất Thì phải kiên nhẫn giấu mình Nghe cho rõ ràng ranh mạch Dĩ nhiên Thanh Thanh không hiểu được nguyên do Nên cơn ghen giận mới bốc lên không sao kềm nổi Hà Hồng Dược bỗng hỏi Hà Thiết Thủ Cô là giáo chủ Đại sự trong giáo do cuộc chấp trưởng Kim câu của giáo tổ đã truyền cho cô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 Có nhiều con không chịu ăn uống, gầy ốm phờ phạc hẳn đi. Ta kêu lên. Này, mau thả nó suốt Đồng thời ta lấy cây sáo vũ rắn ra thổi. Hắn nghe âm thanh kỳ lạ, vừa ngấn lên nhìn là bị con ngũ hoa xà quay lại mổ trúng đầu ngón tay. Hắn lập tức quắn con ngũ qua xà ra xa, định mở giường lấy thuốc giải. Ta liền quát lên. Người giỏi lắm, rồi nhảy số vào.